các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thật thật kĩ, vừa chớp mắt cái mà đang nghe một cái đùng. Một thanh niên từ trên bờ tự nhiên nhảy xuống nước, cái lốc xoáy hiện ngày lên lập tức như một cái máy sấy đất, mọi người trên bờ ai nấy đều hét lên inh ỏi. Mọi người thảng thốt nhìn thân xác thanh niên kia bị lốc xoáy, tựa như mềm mại nhưng lại không mềm mại này, bị nó xé nát người thậm chí nhanh đến độ mọi người chỉ cần hét lên một cái thì mặt hồ đã đỏ ảo màu mấu. Mùi tanh dội lên ngay lúc đó, nhanh đến độ ngay cả tiếng lạ của người đó, cô cũng chưa kịp nghe. Cô liền trợn mắt lên rồi nhìn vào mặt hồ. Cô không biết tiểu thư ân tình này có liên quan gì tới bà Dung hay không. Nhưng thật lòng bà nói, cô nghi ngờ bà Dung lại là người đứng sau giật dây. Tiểu thư Huệ là con dối, Kim Nhã là con dối, con oa là con dối, mà bây giờ là tiểu thư ân tình. Nhưng tất cả những con rối này đều nhằm vào một mình cô. Cô mỉm môi cái rồi xô mọi người ra phía sau. Sau cái lốc xoáy đó là một mặt hồ trở nên im ắng như chưa từng có chuyện gì xảy đến. Mọi người ai nấy mặt mối xanh như tàu lá chuối. Chưa có lệnh của cô, họ có sợ hãi cũng chưa dám chạy đi. Thế mặt mọi người đã tái hết, cô chồng thấy cũng tội tội cô liền nói. Mọi người vào mời bà hậu ra cho ta rồi ai về nhà nấy mau lên chuyện này không được phép nói ra cho ai nghe bọn họ liền vâng vâng dạ dạ nghe được câu nói đó họ mừng chạy như sắp chết họ chạy ào ào vào trong nhà một lát sau cô quay lại nhìn vào lòng hồ thêm một lần nữa ánh mắt của cô sắc sảo đôi môi cương nghị gương mặt của cô chứa đầy sự giận dữ hơi thở cũng mạnh mẽ hơn cô nhúng mày lại rồi nói ân tình theo con đường ma đạo tu luyện để được đầu thai lại không làm lại muốn làm quỷ chỉ để hại người và trả thù xong cô vừa nói xong một cái xác đang trôi lững lờ ở giữa dòng hồ trượt dừng lại sau đó tiếng cười man dại lại được phát ra tiếng cười đó làm mặt nước nổi lên cả bong bóng như nước đun sôi ở trong nồi chờn cô đùi lại một bước cô liền nói cô càng phùng măng trợn má càng muốn làm tôi sợ Chứng tỏ cô càng yếu thế hơn thôi Đừng có hại người vô tội nữa Chẳng ngay ho gì cả Nếu muốn làm tôi sợ Hay làm cái gì đó hay ho hơn đi thay vì làm mấy việc làm này Khiến tôi càng thêm kinh tởm về cô Hãy chứng minh rằng bản thân cô được Đáng sống hơn tôi Một con người vừa ích kỷ Chết đi lại là một con ma xấu xa Cô có cảm thấy phụ mẫu sinh ra cô Là một sự thất bại không Cô quát lớn lời nói Càng lúc càng phẫn nộ Dưới ảo trượt nổ lên là một tiếng thật lớn. Tất cả nước đổ lên cao như là một con sóng thần. Cô té nhào xuống đất. Một tấm vải màu vàng rực cháy phóng qua trước mặt của cô. trên cô nghe thấy giọng nói gấp gáp Hoài thục cầm lấy, dán vào trán của cô ta. Cô vừa nghe bà nói vậy, tay chụp ngay vào cái lá bùa ấy. Dựa dài chấm một phát vào không chung. Trước mắt của cô toàn là nước vừa rớt lá bùa ra nước như chảy ngược về phía sau cô đứng dậy chạy theo nó theo nó hoài thục bà hầu liền hét lên cô chạy càng lúc càng nhanh nước như một con thỏ trắng né tránh tay của cô như là né móng vuốt của con sói bà chợt đưa tay lên bấm bấm bà liền trợn mắt lên một cái rồi hét đứng lại cô vừa nghe xong đã theo lời của bà ngay cô đứng lại sau đó con nước kia chợt cái ảo một phát nó liền rơi xuống đất trước mặt của cô là cơ thể đang treo lơ lửng của tiểu thư ân tình tay của cô giơ ra tay cô ấy thì đặt ngay cổ của mình tựa như chỉ là một cự ly ngắn nữa thôi mạch máu trên cổ của cô sẽ bị xé nát bởi móng vuốt đó cô chớp mắt một cái rồi thẫn thờ nhìn cô ấy liền mỉm cười tiến lại đây Bà hậu liền giơ tay, trong tay áo của bà bay ra một sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ ấy quấn quanh eo của hoài thục, rồi lôi cô ấy trở lại phía sau. Bà giơ thêm tay nữa, trong đó bay ra sợi chỉ màu đen. Bà nó tiến sát lại gần chút tiểu thư ân tình. Nó muốn truy đuổi tiểu thư ấy, sau đó một khắc nhỏ nhoi, tiểu thư ân tình đó nhảy xuống ao, để lại gương mặt của bà hậu còn tái xanh tái đỏ. Bà nắm áo của cô rồi thở gấp. cô nhìn vào sợi chỉ đỏ trong tay áo của bà, mặt cô bà tái đi theo kiểu mất máu. cô nhìn kỹ hơn mới bắt đầu lạnh sống lưng cô lấp bấp nói, là gân máu của bà. đó không phải là sợi chỉ bình thường vốn. Nghe